Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh, tập 97. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, kỹ thuật đào chân tường nhà nào mạnh. Chỉ là Nghiêm Tùng đã biết thất thải dân là trưởng cho nên xử lý rất nhẹ nhõm, vui vẻ tự tại. Còn Cửu Cửu ảo tưởng là dân trưởng được các phạm dạy lại là thiên biến dạng quá Toàn có 99-81 loại độc tố, ẩn bên trong, khó lòng phòng bị. Chỉ trong chốc lát, toàn thân của nghiêm bá công đã sặc sở màu sắc, độc tố nhập thể, khổ không có thể tả. Đối mặt với độc trưởng, còn kinh dị hơn cả thất thải dân là trưởng, hắn trợn tròn con mắt. Mấy lần trốn tránh, đều đã bị trưởng pháp quỷ dị này đánh trúng thần, trong nháy mắt thực lực giảm lớn. Càng đánh, càng bị áp chế, hắn sắp muốn khóc đến nơi. Luận luyện đang dùng đọc dược dương điện bọn họ không phải là đệ nhất thiên vũ làm sao mà lại nghiêm bá công sẹp miệng liên tưởng đến mỗi vị cao thủ của lạc gia đều sở hữu một bộ vũ kỹ trâu bò nghiêm bá công cuối cùng mới hiểu trác phàm con quái vật này hắn muốn mở thư viện sao tại sao mà có thể có nhiều công pháp vũ kỹ cao thâm đến vậy chứ Con mẹ nó ngay cả cái thứ hy hữu như độc trưởng vũ kỹ đều có. thật sự là gặp quỷ rồi nghiêm bá công thầm mắng nhưng sắc mặt lại càng ngày càng mờ nặng rõ ràng trúng độc đan sau song phương đại chiến như là hai con sóng biển a vào nhau tiếng kêu giết rầm trời lúc này ai có thể chiếm tiên cơ áp chế đối phương một chút liền có thể như mặt trời giữa trưa chưởng khống toàn bộ chiến mà không hề nghi ngờ cao thủ dùng độc trong đại chiến cỡ lớn như vậy sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu Trác Phạm không có dùng đọc, cảm thấy luyện độc tu giả yếu ớt khi mà diễn đấu đến tầng thứ cao thủ. Nhưng mà đối với chuyện diệt xác một bầy kiến hôi, lại không có thủ đoạn nào có thể thoải mái đơn giản hơn độc dược. Nghiêm Bá Công, thân là điện chủ của dược dương điện, rất hiện nhiên, gánh giác trách nhiệm, đối mặt với phản đồ nghiêm tùng, độc trưởng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng hắn không những là không có thể trở thành áp chế tiền phòng toàn trường, Ngược lại là bị đánh cho mặt mày xám xịt Thế mà chính mình lại bị trúng độc Đường đường Điện chủ của Dược Dương Điện Bình thường đều phóng độc hại người Hôm nay thế bởi vì cái độc Mà đã bị trọng thương Lại không có thể ngăn xương độc của Nghiêm Tùng Khiến cho đám cao thủ của đế dương môn Giọt tới phía trước nhất Ào ào trúng độc Trọng thương quay trở về Bản thân của Nghiêm Tùng không có mặt mũi nào đối mặt với Minh Hữu Bọn người của U Dạng Sơn Dội dàng lui lại không còn dám sông lên. Chỉ của mười thần chiếu cảnh lấy lực lượng cường hãn không có sợ loại độc này xông vào trong làng khói độc, muốn bắt lấy nghiêm tùng. Bởi chỉ vì có bắt lấy hắn, đại quân mới có thể một lần nữa giọt tới. Nhưng mà còn chưa đến gần, hai người cù Diêm Hải cùng Tuyết Thành Kiến, mang theo đoàn trưởng lão thần Chiếu mới tổ kiến, đánh lùi bọn họ trở về, làm cho bọn họ lại được một phen mặt mày xám xịt. Mà lại đây không phải là khiến cho bọn họ áo não nhất mà phiền muộn nhất. Đến mức hận không có thể nào bầm thay đối phương là trác phạm chơi bẩn, chơi thiểu, đào gốc tường nhạc của người khác. Phải biết từ khi ba nhà u Minh cốc dược dương điện tiêu diệt, trưởng lão của Lạc Gia liền được mở rộng như là Hoàng Hà giữa đê, cung phụng trưởng lão ba nhà. Dưới dâm quy bức bách của trác Phàm có người thà chết không có chịu khuất phục, Thế là bị lấy ra làm công cụ Giết gà dọa khỉ Mà có người không có thể làm gì hơn Là phải thuận theo Trở thành đầy tớ của Trác Phạm Chỉ có một số cao thủ Vì nhiều lý do mà vẫn ở bên cạnh gia chủ ba nhà Những cao thủ này Đều là những người quen biết cũ Của những tân nhiệm trưởng lão Lạc Gia Có quan hệ không tệ. Cứ như vậy Ý vào nghiêm tùng độc trưởng để mở đường Lạc Gia trận chiến đầu tiên Đánh ra ưu thế tuyệt đối Theo như trác phạm tính, bước kế tiếp không phải là thừa thắng xong lên, mà chính là bắt đầu công tâm. Dù sao, chó dứt dậu, những cao thủ này mà ngáo lên, ao ao tự bạo, vậy thì bên mình sẽ tổn thất thảm trọng. Đại ca, ngươi, ngươi làm sao mà trở thành người lạc gia Tam cung phụng cu minh cốc, khó tình nói. Ta còn tưởng rằng ba người các ngươi đã bị trác phạm. Đại cung phụng, cười khổ lắc đầu thở dài. Một lời khó nói. tóm lại bây giờ chúng ta đều là người của lạc gia trát phàm tuy hung hăng càng quấy nhưng mà chỉ cần không có chọc hắn ngày bình thường đối xử với chúng ta cũng với tâm thái chiêu hiền đại sĩ mà lại sẽ còn đưa tặng các loại công pháp vũ kỹ đồ tốt mà toàn bộ thiên vũ đều tìm cả mờ con mắt tin tưởng rất nhanh ba người chúng ta không ngoài năm mươi năm liền có thể chạm đến quá hư tam cung phụng sợ hãi cả kinh sao sao có thể Đại ca, ngươi không phải nói bằng giàu tư chất của chúng ta, kiếp này vô vọng quá hư cảnh sao? Đó là trước kia, bằng giàu tài nguyên tu luyện Cù Minh Cốc, xác thực, làm không được. Nhưng mà đến Lạc Gia, ta mới phát hiện, nguyên lai cái gì mà ngự hạ bảy thế gia, đều là ít ngồi đáy giếng thôi. Nội tình của Lạc Gia, ta sợ hoàng thất, còn không có sánh bằng được. Nơi đó dược tài quý hiếm, trồng chất trong nhà kho, tài nguyên nhiều vô kể. Nghiêm tùng, mỗi ngày chuyện mang theo một đám đệ tử luyện đan, luyện mãi không hết dược liệu. Nghe nói là mấy tháng này, các quản gia vì muốn chế tạo ra một nhóm linh đan, vì thành công, can dùng lục phẩm dược tài luyện chế, tam phẩm đan nguyên, luyện tới một ngàn viên. ôi trời! Thật sự phung phí của trời, nhà giàu rồi. Đại cung phụng thổn thức, đầy vẻ hạnh phúc nói. Còn tam cung phụng, dĩ nhiên hoàn toàn ngốc trệ Lạc gia! Tam lưu thế gia, ngu bức thế sa. Nè, đừng có nói ngự hạ thất gia, ngàn năm nội tình, sợ là toàn bộ thiên vũ ngàn năm nội tình, cộng lại cũng không có sánh nổi đâu. Đại Cung Phụng không khỏi sờ sờ riêng mép đột nhiên nghiêm túc nói, Lão Tam, bây giờ hai ta đều làm việc vì chủ, Lão Phu thật sự không có muốn đồng thủ với người, tránh cho thương tổn tình nghĩa huynh đệ ta. Hiện tại Lão Phu có ba lựa chọn cho người, Một là cứ vậy rời khỏi cái chỗ này ẩn cư Sơn Lâm không hỏi thế sự Hai là tiếp tục lưu lại chiến trường tác chiến Như vậy lão thân là trưởng lão Lạc Gia ta với người chỉ của đao binh đối mặt Mà thứ ba người gia nhập Lạc Gia bốn huynh đệ của chúng ta vẫn vui vẻ như xưa Cái này cái này Tam Cung Phụng khẽ giật mình do dự Được rồi Ngươi đã không có nguyện ý Vậy lão Phu hy vọng ngươi có thể rời đi Chúng ta cộng sự nhiều năm, Lão Phu thật sự không có muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn. Đại Cung Phụng thở dài. Nghe vậy, Tam Cung Phụng dỗ dàng khoác khoát, khoát tay la lên. Không không, không, đại ca, huynh đừng có hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi, ngài nói thật sao? Tam Cung Phụng vui mừng gật đầu. Đương nhiên, Lão Phu có lúc nào mà nói láo chưa? Lão Tam nói thật chứ người, trát phạm này hùng tài dĩ lược. Sớm đã bố trí tinh diệu toàn bộ đại cục Người cho rằng Đế dương môn thật sự có thể thắng được hắn sao Nhìn xem chiến cục hiện tại đi Lạc gia đã chiếm ưu thế tuyệt đối Mà lại hoàng phủ thiên nguyên Cho dù có mạnh hơn Đuổi theo vẫn sẽ giữ nhiều lành ích Thiên hạ cuối cùng nhất định Sẽ là của Trác phàm Các đại thế gia thiên vũ Đều sẽ bị hắn càng quét bao quát những minh hữu này Nói đến đây Đại cung phụng nhỏ giọng nói Trác quản gia từng đã nói rõ Thiên Vũ sẽ chỉ còn của nhất đại gia tộc Lão Phu không có đùa với ngươi đâu Bây giờ ngươi đưa tới Còn có thể lăn lộn cái chức trưởng lão Ngày sau sợ ngươi quỳ xuống xin vào Sợ người ta không có thèm ngươi rồi Cái gì? Nhất đại gia tộc sao? Giả tầm của hắn lớn vậy? Tam cung phụng cả kinh Rồi nhanh chóng suy nghĩ Thật lâu mới mãnh liệt gật đầu vẻ mặt chân thành thà thiết nói Đại ca tiểu đệ cũng không có đành lòng thấy huynh đệ của chúng ta tương tạng chỉ hy vọng có thể ở chung với mọi người thôi chung gánh đại sự tố như vậy tốt lắm lão tam đại cung phụng bắt lấy tay của hắn kích động gật đầu sau đó xuất ra một cái bình sứ nhỏ mở nắp bình bên trong thoát ra một con quyết tâm màu đỏ thản nhiên nói huynh đệ muốn nhập lạc gia trước là phục quyết tâm đi đây là quy củ hả cái này Tam Cung Phụng cảm thấy không ổn, nhưng mà khi thấy sắc mặt kiên định trước mặt, hắn liền biết vô luận như thế nào đều là phải ăn cái thứ này. Mà vừa nghĩ tới lạc già có lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ, Tam Cung Phụng không có nói hai lời, nhanh chóng cầm lấy quyết tâm nuốt vào. Đại Cung Phụng cười lớn, sau đó huynh đệ hai người tiếp tục đánh tới đế dương môn. Cùng một thời gian, trên các ngõ ngách của chiến trường đều đã xuất hiện tình cảnh như thế, Nói là tình nghĩa huynh đệ chỉ là lấy vụ lợi thôi. Dù sao những người này đều là người không có nhà để về, đang phát sầu vì tương lai. Thấy tòa Kim Sơn mang tên Lạc Gia giấy chào bọn họ, bọn họ không có lập tức ôm lấy bắp đùi sao. Lại thêm có đồng liêu trước kia đảm bảo bọn họ càng thêm tín nhiệm. Kết quả còn chưa có quá nửa ngày, đám người của U vạn Sơn đã phát hiện bất thường. Làm sao mà những cung phụng trưởng lão nhà của mình Xong lên chẳng được bao lâu Đã quay giáo vào mình Bắt đầu phản chiến Thật lâu bọn họ mới phản ứng được Dẫu dàng lưu về Cuộc chiến này con mẹ nó Không khéo đánh nổi nữa rồi Đối phương nào có tiêu diệt được bọn họ Rõ ràng tại từng miếng từng miếng Cắn xé bọn họ Nghĩ tới đây lãnh vô thường cảm thán Trác phàm công tâm thuộc mạnh Thật là thế gian ít có Chỉ là hắn còn không biết trác phàm đã làm thế nào. Nếu không, không có khả năng trong một thời gian ngắn nào, chân tường a không, bê cả cái móng nhà lên rồi. Đi, hồi đế dương môn rồi mới tính sao. Lãnh vô thường thét lớn, mọi người nghe thấy liền vừa đánh vừa lui. Lạc gia nhân cơ hội truy đuổi. Nơi xa, ba người quỷ dương hoàn toàn ngây người. Lạc gia làm cái kiểu gì vậy chứ? Quỷ dương ngơ ngác thốt lên. Rất lâu sau, Phương Thu Bạch thở dài lắc đầu. Kỹ thuật đào chân tường nhà nào ảnh, đến phong lâm thành, lạc gia tìm Trác phàm đi. Trận đại chiến này tuy không phải là Trác phàm tự mình chỉ huy, nhưng mà rất rõ ràng, tất cả mọi thứ bố cục đều đã được hắn an bài tốt. Để dường môn, cơ hội thắng đều đặt trên thân của Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Trác phàm trừ thực lực của bản thân mạnh, còn có lưu hậu thủ. Tại cái điểm này, Trác phàm lại cao hơn lãnh vô thường một mảng lớn. Chà, lại lấy bản thân làm cái mồi câu. Lúc đầu, Phương tu Bạch bật cười ra tiếng. Chiều này, tiểu tử kia từng dùng ở Bách Gia Tranh Minh rồi, lần này lại dùng nữa, lãnh vô thường bị đánh cho trở tay không kịp. Vậy, theo ngươi vừa nãy hắn thật sự là giả dờ thất bại sao? Quỷ Dương hỏi, nếu thật sự là như thế, hắn nhất định có phương pháp đối phó với Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Lão Phù rất tò mò. Hắn đã dùng thủ đoạn gì mới có thể chế phục được cửu long Kim Cương Thân? Có lẽ đối thủ cuối cùng của chúng ta là Trác Phạm. Phương Thu Bạch cùng với Tư Mã huy liếc mắt nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Chương 452 Tiểu Kỳ Lân đến giúp Một đạo hồng ảnh lóe qua, Trác Phạm vừa mới xuất hiện trong tích tắc lại một lần nữa đã biến mất. Mà ngay một khắc này Một đạo hào quang màu vàng đất Xẹt qua cái chỗ này lóe lên một cái cũng biến mất Cách đó hai dặm Trác Phàm một lần nữa hiện thân Quay đầu nhìn Đã thấy một đạo ánh sáng màu vàng đất Lập tức tới gần liền cắn răng hò khan hai tiếng Phun ra mấy ngầm máu đỏ tươi Tiếp tục một chiêu Thay hình đổi dị Biến mất tung ảnh Tình cảnh này đã diễn ra rất nhiều Mỗi lần mà Trác Phàm di động thân hình Mỗi một lần lấp lóe Đều có thể thuấn gì một hai dặm Mà phía sau của hắn Thì có cái đuôi bám theo hắn mãi Làm sao mà dứt ra được Ba ngày suốt ba ngày Hai người cứ như vậy đủ anh bắt được em Lỗ máu nơi ngực của trác phạm Còn đang rửa máu Sắc mặt của hắn trắng xám Hắn vẫn cắn răng kiên trì, Càng không ngừng thuấn di Chẳng có một chút thời gian dừng lại Để mà dưỡng thương Bởi vì hắn rất rõ ràng Chỉ cần trong nháy mắt trì trệ Hắn sẽ bị con quái vật kia đuổi kịp Xé hắn thành từng cái mảnh nhỏ Bây giờ cứ phải chạy đã Về sau tính kế tiếp Lão Nhi này Còn đang là thần chiếu đỉnh phòng Hắn vẫn có cách ứng đối Dù sao địa long chi thân Không có mạnh bằng kỳ lân cước Trác phàm chỉ tính sai có một điểm Là cửu long kim cương thanh Có trộn lẫn bồ đề tu căng Phát sinh biến hóa Lại có một tuyệt chiêu hồi máu lòng ngâm nghịch thiên Cứ như vậy Kim Cương Chi Thân biến thành bất diệt Chi Thân. Trác Phàm lúc đó liền mơ hồ, không có biết nên đối phó như thế nào mới tốt. Trác Phàm thừa nhận, luận thực lực, hiện tại hắn không phải là đối thủ của cửu long Kim Cương Thân. Có điều cá nhân của hắn bại thì không có nghĩa là đại cục thất bại. Hắn luôn luôn là thỏ khôn có ba hàng, tất nhiên phải lưu lại hậu thủ. Cho nên lúc đó hắn là nghĩa vô phản cố chạy trốn. không có để ý vấn đề mặt mũi, muốn lưu chiến trường cho những người kia, bởi vì hắn tin tưởng dựa vào thực lực cường hãn của cao thủ Lạc Gia. Lại thêm kế sách, suối dục hắn đã phân phó, nhất định có thể áp đảo đế dương môn. Mà kế này, trên chiến trường chỉ mất đi của Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới có thể áp dụng. Bằng không, một mình lão nhi này liền có thể quét ngang chiến trường. Có kế sách nào hiệu quả nổi? Chẳng lẽ những người quay mũ giáo không có sợ mình vừa phản nghịch liền đã bị quái vật này dặn đầu sao? Nhưng mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên để dường mộ lại sẽ dễ dàng bị trác phàm dẫn đi sao? Không sai, trác phàm chắc chắn hắn sẽ không một chút do dự đuổi theo. Đơn giản, hắn đã cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình, lại thêm trác phàm địa vị trọng yếu. Trên cơ bản, trác phàm vừa bị diệt, lạc da tất dòng Quan phủ thiên nguyên, không có khả năng không rõ điểm này, cho nên tuyệt đối nhổ cỏ tận gốc, thừa dịp trác phàm bị thương nặng, đòi màn quán. Thứ hai, do trác phàm quá mức lóa mắt, che hết phong mang của cả lạc gia. Đế dương môn, từ khi mà trác phàm xuất hiện, không có lúc nào là không chịu quả đắng. Đến mức trong mắt của tất cả cao thủ đế dương môn, song phương đại chiến, chẳng qua là một mình trác phàm đại chiến mà thôi. Những người như là Lệ Kinh Thiên, Cựu Diêm Hải, bọn họ tự động xem nhẹ. ánh sáng đờm đốm, Há có thể thanh quy hạo nguyệt. Trác Phàm bình thường, quá phách lối, quá chói mắt rồi, hắn đã lóe sáng hết phần của người khác, mới vô tình, khiến cho bọn họ xem nhẹ cao thủ lạc gia. Cho dù lãnh vô thường, thần cơ diệu toán cũng vậy, ánh mắt của hắn cũng chỉ nhìn chầm chầm Trác Phạm, cho rằng Trác Phạm bại, chuyện nhất định thành, cho nên luôn tận sức, Đề cao thực lực của Hoàng Phủ Thiên Nguyên, giúp hắn luyện thành cửu long kim cương thần mới có thể so sánh hơn thua với Trác Phạm. Nhưng mà đây vẫn chỉ là phương án thứ hai. Nếu ngay từ đầu hắn có thể đánh bại được Hoàng Phủ Thiên Nguyên, hắn đã có thể dẫn quân thẳng tiến cần gì phải chật giật như bây giờ. Nghĩ tới đây, Trác Phạm không khỏi lắc đầu cười khổ, lại phóc một tiếng, phun ra một ngụm mau tươi, thân thể đã như sắp ngã xuống. Trác phàm nhìn cảnh trí nơi xa, không khỏi hít sâu một hơi. Sắp đến rồi, thêm một ít sức mạnh. Dứt lời, đồng tử lóe lên, muốn thuống gì. Nhưng mà đang lúc này, tiếng xé gió vang lên, đạo hào quang màu vàng đất, trồng nhảy mắt lẫn đến gần hắn. Một đạo phòng mình trói tai, chui vào trong màn nhĩ của hắn, chấn động đến đầu óc hắn. Trác phàm dỗ dàng quay người, nâng hai tay chặn lại. đùng một tiếng, Trác Phạm như là một viên đạn bị bắn bay ra xa, âm gian nện vào núi đá. Quan phủ thiên nguyên cười to lên. Trác Phạm chạy trốn ba ngày rồi, bây giờ mới chịu ngoan ngoãn sao? Trác Phàm đứng lên thở hổn hển, không cam lòng cắn mồi Đạn chết, chỉ còn có 50 dặm nữa. Trác Phạm chăm chú nhìn hắn, thấy hắn đã bị thương cẩn thận, vững vàng khóa chặt mọi cử động của mình, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Lấy chỗ khí lực hiện tại, muốn đào thoát, thật là muôn vàng khó khăn. Nhưng chỉ thúc thủ chịu trói thì không phải là Trác Phạm hắn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên, ngươi có biết người trúng kế không? Bây giờ, nhân mạng của ngươi chắc là bị người của bên ta giết đến không chừa manh giáp. Trác Phạm nhếch miệng giễu cợt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên căn bản không có quan tâm, dẫn lớn tiếng cười nói. Trác Phạm, mạng của ngươi, dù để bù đắp thiên quân dạng mã, Đám người kia nếu thật bị lạc gia của các ngươi đánh bại, chỉ có thể nói rõ bọn chúng vô năng, lão phu tuyệt không có thương tiếc mấy cái tên vô dụng đó. Còn ngươi, chỉ cần ngươi chết, lão phu không có nỗi lo về sao? Đến lúc đó, mặc kệ lạc gia hay là Ngự Hạ thất gia, lão phu đều không quan tâm. Quan phủ Thiền Nguyên chợt đạp chân xuống, một chảo dù tới, ngươi có kỳ lân trảo thì sao? bây giờ lão phu lấy địa lông trảo móc tìm của người ra xem người làm thế nào trát phàm miễn cưỡng nâng tay lên nhưng mà hai cánh tay lại đang run rẩy trát phàm thầm thang rất rõ ràng do bị thương thể lực của hắn đã đến cực hạn rồi dù là hai thú quyền cường hãn đi nữa vẫn rất khó ngăn cản công kích chính diện quan phủ thiên nguyên cũng đã rõ ràng điểm này giả hưng phấn trong mắt càng thêm nồng nặc cười to lên Trác Phạm, ngày này năm sau chính là ngày vỡ của ngươi. Thế sao? Trác Phạm miễn cưỡng nhấc lên một chút khí lực cuối cùng. Hoàng phủ thiên nguyên kinh thường biểu môi tăng lực đạo thêm ba phần. Hai con người càng hưng phấn như thấy trước được tương lai tươi đẹp. Nhất đại kiêu hùng Trác Phạm rốt cuộc chết trên tay của hắn. Ngay khi nhất trảo sắp chạm đến Trác Phạm, một đạo hồng quang xuất hiện bên cạnh Hoàng phủ thiên nguyên. Tốc độ cực nhanh, đụng bay hắn ra xa ngàn mét. Gia mạnh vào một tòa núi nhỏ. Đến khi mà hắn tức giận chui ra từ đống phế tích, lại chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn, yên tĩnh, đứng bên cạnh trác Phàm Nhìn kỹ hơn, hắn thốt lên. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Còn trác phạm cũng ngây người hai giây, sau đó cười to lên. Trác phạm quả nhiên, chưa có thể chết được. Quan phủ lão nhi, con cá chạch nhà ngươi. lão tử không có trị được ngươi nhưng mà tiểu kỳ lân nhà ta đến rồi xem ngươi còn gáy được nữa không chứ chương bốn trăm năm mươi ba cổ tam thông hiển quy cổ tam thông chậm rãi quay đầu nhìn thấy trác phàm một thân quyết sắc thân sắc quỷ oải hấp hối liền cả dần nói lão cha ngươi làm sao mà bị thương nặng vậy không phải là người kêu ta mai phục tốt chỉ chờ hắn sao ta chờ mãi không có thấy ai Còn tưởng người đã xử hắn xong rồi liền chạy đi tìm Không ngờ Trác Phàm thở dài nói Lần này xác thực đã tính sai rồi Phương án thứ nhất của ta Thật là sợ hắn chạy Để cho người chặn hắn Không ngờ hắn mạnh hơn ta nghĩ nhiều Giờ chỉ có thể thi hành phương án thứ hai Để cho người đối phó với hắn Người cẩn thận nhiều hơn đó Yên tâm lão cha Nhi tử tuyệt đối không có để người thất vọng Cổ Tam thông bình tĩnh gật đầu Lại đầy chỉ ý nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên Sắc mặt lập tức lạnh xuống Hoàng Phủ Thiên Nguyên rung lên Sắc mặt ngưng trọng Cổ Tam Thông Danh hào Thiên Vũ Đệ Nhất Cao Thủ Giang dọng hơn 300 năm Không ai có thể vượt qua Thực lực thâm bất khả trắc Quái lực thông thiên triệt địa Cho dù là hắn đã luyện thành cửu long kim cương thân Đối mặt với tiểu ngoan đồng Vẫn không có tất thắng nắm chắc Huống hồ trác phàm còn đây Hắn vốn muốn đi diệt từng người mà trác phàm xảo trá, giết trước đi cho sướng. Cổ Tam Thông thực lực mạnh nhất, nhưng mà lại đầu óc đơn giản nhất, chỉ cần là diệt Trác Phàm, đối phó với tiểu tử này chắc chắn là dễ dàng hơn. Nhưng mà hắn không có thể nghĩ nổi, hắn sắp giải quyết được Trác Phàm, Cổ Tam Thông chẳng hiểu sao mà từ đâu nhảy ra. quan phủ Thiên Nguyên khích tướng, "Cổ Tam Thông, ngươi không phải là phụng hoàng mệnh truy nã nghịch tặc Trác Phàm sao?" Lão phù lấy mạng của hắn, ngươi vừa hay có thể trở về giao nộp rồi, cớ sầm không làm, sao lại đi cứu hắn? Hắn là cha của ta, nào có đạo lý nhi tử lấy mạng cha chứ? Hừ, quái vật nhà ngươi dám đã thương cha của ta, tiểu gia phải xử lý ngươi. Cổ tam thông dương dương nắm tay nhỏ mềm mại, gầm thét liên tục. Hoàng phủ thiên nguyên một lần nữa giật mình không có thể tin nói. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói trác Phàm là cha của ngươi sao? sao có thể chứ? nghĩa phụ có gì không thể? cổ tam thông hừ lạnh nói. quan phủ thiên nguyên càng lờ bợp trong lòng. hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới. trác phàm có năng lực lớn như vậy có thể thu phục tiểu ma đầu dù pháp dù thiền. còn có thể cam nguyện nhận hắn làm nghĩa phụ. kể từ đó hai đại cường giả liên thủ trong thiên vũ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại rồi. mà lại hai người lúc nào có cái tận quan hệ này nếu sớm đã định ra trát phàm một mực ẩn nhẫn không phát ngay cả quan thất đều không biết còn để cho cổ tam thông truy sát trát phàm bên trong nhất định có âm mưu nghĩ tới đây quan phủ thiên nguyên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng theo hắn biết về trát phàm trát phàm làm vậy nhất định là giấu một đoàn sát thủ nhất định vận dụng lúc máu chốt có thể tưởng tượng tất cả mọi người vì tranh quyền đoạt thế Chém giết lẫn nhau Đến sau cùng Vô luận là ai Khi mà đã cảm thấy Mình trưởng khống đại cục tay cầm thiên hạ Trác phàm Đột nhiên Biến cổ tam thông Thành của mình Thực lực nhất thời Tăng gấp mấy lần Đối thủ cuối cùng kia Nhất định Sẽ bởi vì biến cố Xem thường thực lực Trác phàm Mà binh bại như núi đổ Vừa nghĩ đến đây quan phủ thiên nguyên Hít một khơi May mắn Hắn đã kịp thời Phát hiện chuyện này cho nên bây giờ hắn vẫn còn lực xoay chuyển càng khôn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên dần dần bình tĩnh lại, trong mắt chậm rãi phát lên sát ý. Giờ khắc này, trác phàm đã trọng thương, không có bao nhiêu uy hiếp. Cổ Tam Thông cũng ở đây, loại tình huống này chỉ cần hắn có thể đánh bại Cổ Tam Thông, liền có thể một hơi trừ diệt, hai cái mầm quả lớn không còn gì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không những là tiêu trừ cảm giác khẩn trương, Ngược lại cảm thấy may mắn, có thể vào một lần hành động, lấy đầu của hai đại cao thủ. Cho song phương hoàng thất cùng với lạc gia, đại đả đạ kích, chính là nhất cử lượng tiện. Cổ Tam Thông, thực lực của người quan tuyệt thiên hạ, lão phu từ lâu muốn lĩnh giáo một phen quan phủ thiên nguyên cười lớn, cổ Tam Thông khinh thường biểu môi. Thật là lớn mật, 300 năm qua, chưa có người nào dám phách lối nói chuyện với tiểu gia như vậy. Người không có muốn sống Dạy tiểu gia tội nguyện cho người Tiểu tam tử Cửu long kim cương thần Không có thể coi thường Người phải coi chừng đó Trác phàm thấy hắn khinh địch Dỗ dàng nhắc nhở Nhưng mà hắn lời còn chưa có nói hết Cổ tam thông đạp chân xuống sông về phía trước Hoàng phủ thiên nguyên cười lớn Cũng đạp chân tiến lên Nhất trảo nhất quyền giao kích Phát ra một tiếng gian rung động thiên địa Vô hình ba động phát ra phương một 100 dặm xung quanh liền đã bị sang thành bình địa quan Phủ Thiên Nguyên liên tiếp lui về phía sau 10 bước mới miễn cưỡng ngừng lại Cổ Tam Thông thì năm bước ngay sau đó đầy vẻ ngạc nhiên Hắn lần đầu tiên đối quyền đã bị người ta chấn ngược trở về quan Phủ Thiên Nguyên càng là giật mình rung động Cổ Tam Thông quả nhiên không hổ là bất bại ngoan động thực lực thâm bất khả trắc Cửu long Kim Cương Thanh toàn lực nhất kích thế mà chỉ có thể đẩy lui hắn có mấy bước nếu như đổi thành trác phàm chắc chắn đã bị hắn đấm thẳng vào núi đá quan phủ thiên nguyên nhanh chóng suy nghĩ cách đối địch cổ tam thông không phục hắn sao có thể bị người khác đẩy lui được hắn vừa mới ra tám thành lực thôi cổ tam thông hét lớn lại đến đây cổ tam thông một lần nữa giọt tới quan phủ thiên nguyên cắn răng không có hề sợ hãi tiến lên quyền trảo lần nữa giao kích lần này quan phủ thiên nguyên không dám cứng đối cứng địa long trảo quá thực di hư thân thể ngửa lên cổ tam thông đắm trượt cùng một thời gian quan phủ thiên nguyên dung cơ đùi lên quất vào lưng của cổ tam thông cổ tam thông nhướng mày đã bị quất bay ra xa đụng nát một tòa núi nhỏ cả cơ thể nhỏ bé đã bị dù sâu bên trong phế tích quan phủ thiên nguyên cười lớn đầy vẻ hưng vấn Trác phàm lắc đầu Hắn biết là tiểu tam tử, là thánh thú, không có dễ thụ thương. Nhưng mà đầu óc quá đơn thuần, thủ đoạn công kích rất là đơn giản. Cho nên rất dễ bị người ta quất bay. Âm vang một tiếng, cổ tam thông nhảy ra, không ngừng sờ phía sau lưng, kêu to liên tục. Đào chết được, ôi trời ơi, con mẹ nó. Hắn đã dùng cái gì quất tiểu gia chứ, còn tốt không có bị thương. Lúc này, quan phủ thiên nguyên cả kinh trợn tròn con mắt. Đó là hắn toàn lực một quật. Cho dù là trát phàm, nếu dính cái đòn đó, nhất định phải bị chặt làm đôi. Cổ Tam Thông thế mà ngay cả một chút da, không có bị sao cả. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì vậy? Hoàng Phủ Thiên Nguyên lo sợ nuốt nước bọt. Rồng Tinh đánh bại Cổ Tam Thông trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Phải biết, trước khi mà đánh bại đối thủ, ngươi cần phải làm bị thương hắn. Còn bây giờ, ngươi toàn lực chỉ làm choáng cảm thấy hơi đau thôi. Ngươi còn tính đánh kiểu gì nữa chứ Giờ khắc này Hoàng Phủ Thiên Nguyên Cảm thấy mình chẳng có khác gì Hai đồng ba bốn tuổi Đang đánh nhau với đại hán Cường Tráng Đối phương dù có đứng một chỗ mặc cho hắn đánh Vẫn không có mảy may tổn thương Trác phàm vui mừng cười thầm Sau đó mới hô to lên Tiểu Tam Tử Vừa nãy cái thằng này kêu ngươi là ngu ngốc Dễ vậy đã bị hắn quật bay rồi Căn bản không có đủ gây sợ Lão phù lúc nào cũng nói thế chứ. Hoàng phủ thiên nguyên giật mình quay đầu mắng to. Mà thân là nghĩa phụ của tiểu tam tử, cổ tam thông rất rõ ràng tin tưởng không nghi ngờ đối với rác phạm. Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống cười lạnh. Tiểu gia là ngu ngốc sao. Hoàng phủ thiên nguyên căng thẳng không có nói gì. Chỉ là đang liều mạng suy nghĩ con đường giải quyết. Rất nhanh hắn mới liền sáng mắt lên. địa long dĩ địa long trảo đều không có làm gì được quái vật này vậy dùng năng lượng trùng kích quái vật này chắc hẳn cũng phải có nhược điểm chứ thừa dịp cổ tam thông nổi giận đùng đùng không có một chút phòng bị quan phủ tiên nguyên đột nhiên mở cái miệng khổng lồ nổ hống địa long ba một đạo hào quang màu vàng đất bắn về phía cổ tam thông chớp mắt tới gần cổ tam thông không có nhúc nhích Vẫn đứng ở đó Toàn thân đã nở rộ hồng mang Địa Long Ba hung hăng đánh trúng hắn Thế mà cảnh tượng làm cho tất cả mọi người Cả kinh xuất hiện Cổ Tam Thông Vậy mà chịu được toàn bộ Địa Long Ba Vẫn đứng một chỗ không có nhúc nhích Vẫn như là bàn thạch Ngay sau đó từng bước đi lên Hoàn toàn đẩy lui năng lượng trùng kích Từ tám đạo Long Hồ quan phủ thiên nguyên trợn tròn con mắt Con mẹ nó Tiểu tử này đúng thật sự là quái giặc rồi Chương 454 Quá về bản tướng Lão già, người nói ai ngu ngốc Cổ tam thông cắn chặt răng Toàn thân nở rộ hồng an Bước về phía trước Mỗi một bước đều đạp lên lòng của hắn Để cho hắn rung lên Mà cái đạo đất cột sáng vàng Lại từng chút một rút ngắn quan phủ thiên nguyên đổ mồ hôi lạnh rồng rồng Cái miệng hả lớn không nói được một câu Cổ tam thông Chợt hét lớn Hồng mang bộc phát mạnh ra Một luồng năng lực cực mạnh bắn ra phía ngoài Địa Long Ba liền đã bị hắn bắn ngược trở về Chấn động năng lượng mãnh liệt Địa Long Ba bị bắn ngược vào miệng của Hoàng Phủ Thiên Nguyên Đùng một tiếng nổ thật lớn Đinh tài nhức óc Toàn bộ thân thể của hắn đều đã bị nổ tung bay lên Đến lúc rời xuống đất Miệng rồng hoàn toàn đã quá thành bụi phấn Chỉ có một cái lỗ đang không ngừng bốc lên khói đen Cổ Tam Thông khinh thường dậy dậy cánh tài nhìn cái bóng người đang hấp hối dưới mặt đất. Cá chạch, tiểu gia không phải là không dùng đầu óc, chỉ là trên đời này chưa từng có người khiến cho tiểu gia phải động chứ. Bả khí, trác phàm ngơ ngác nhìn cái tên nhi tử, nhất thời cảm thấy mình ngày thường tuy là hung hăng càng quấy, khắp nơi tràn bức nhưng mà so với nhi tử này thật sự yếu đến chết. Xem ra tiểu tam tử mới thật sự là một nam nhân đại trí giả ngu, Xem thấu thế gian Không hổ danh hào Đệ nhất thiên vũ Địa lông ba Vậy mà có thể bị bắn ngược trở về Đây hẳn là thần thông Của trùng thiên kỳ lăng Tiểu tam tử Hôm nay Lão cha không có thể không dành cho người Một chữ phục Kẻ yếu mới tinh tế Cường giả căn bản Không phải là nghĩ những thứ này Diệu Thật sự là diệu đó Trác phàm không khỏi thở dài một hơi Nhìn cổ tam thông Dưng thẳng lên ngón tay cái Vừa tán thưởng lại của minh ngộ cổ tam thông có lẽ chỉ nhất thời nói ra một câu lại để sinh ra minh ngộ hắn hiện tại cho là nắm giữ đại cục hắn mới tránh thức là dương giả nhưng mà trên thực tế tất cả lại chỉ giấu đi một sự thật hắn vẫn còn rất nhỏ yếu thử hỏi một con hổ sẽ vì săn mồi mà trăm phương ngàn kế bố trí bẫy rập sao đương nhiên sẽ không thân là thú trùng chi dương gặp là giết là được Cổ Tam Thông chính là như vậy, gặp phải đối thủ nhất quyền đánh ngã là được, chẳng cần tốn sức mà suy nghĩ chiêu thức vũ kỹ gì cả, bởi vì hắn đã đủ cường đại rồi, dơ tay nhất chân liền có thể biến địch nhân thành tro bụi. Nghĩ tới đây Trác Phàm bật cười chân thành nói: Tiểu Tam Tử hôm nay ngươi cho lão cha một bài học rồi, so với ngươi lão cha kém cỏi quá rồi. Cổ Tam Thông nào nào rõ ràng cho lắm. Nhưng mà khi thấy ánh mắt có vẻ lạc lõng của Trác Phạm, liền ngượng ngùng gãy đầu nói, Lão cha, ngươi đang khen ta sao? Vậy ta không có dám nhận đâu, có lẽ ngươi còn không biết. Lúc ở dạng thú sơn mạch, đại bá đối với người khen ngợi có thừa, nói ta nên theo người để mà học hỏi nhiều thêm mà. Không, là ta phải học ngươi chứ. Ta tính kế nhiều người, đều là vì lợi mà thôi. Nhưng mà những cái lợi kia chỉ là vật ngoài thân. không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với bản thân của ta còn ngươi dạng vật không màng càng dễ đạp vào đỉnh phong ánh mắt của trác phàm sáng láng có điều ngộ ra ma đạo chí tôn trước kia ta cho rằng lợi mình có lẽ bây giờ giải thích nó là bồi dưỡng thân thể cũng có thể xem hành trình ma đạo của ta nên đơn thuần hơn nữa nghĩ như vậy trác phàm dần dần yên tĩnh lại sắc mặt yên ổn hơn rất nhiều Phản phất mở ra một cánh cửa mới. Đột nhiên, tiếng lồng ngầm phát ra, đánh dỡ loại trạng thái kỳ diệu này. Trác Phàm lập tức phát lên nộ khí ngập trời. Bà mẹ nó, lão tử đang ngộ đạo mà đúng lúc này làm phiền lão tử. Quay đầu lại, thấy trên thân của Hoàng phủ Thiên Nguyên đầy rẫy lục quang, cái miệng mới vừa rồi quanh tạc thành cặn bã đang khôi phục với một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Trong chốc lát, liên quan hảo như lúc ban đầu hỏng bét lòng ngầm nghịch thiên trác phàm kinh hải ngay sau đó dỗ dàng hô lớn tiểu tam tử lão gia quả này sức khôi phục rất là mạnh có bất diệt chi thân ngươi chỉ trọng thương hắn là không được nhất định một chiêu trí mạng cổ tam thông sững sờ chưa có kịp phản ứng nhìn về phía trước lại chỉ thấy hoàng phủ thiên nguyên đúng là đang dung quẩy cái đuôi lần này thần thái sáng láng đứng lên cười to Cổ Tam Thông tuy là người rất mạnh, nhưng mà tuyệt đối không có giết được lão phu, không bằng như vậy đi, hai người chúng ta giảng hòa, sau này còn gặp lại." Hoàng phủ Thiên Nguyên ôm quyền nói. "Hôm nay tiểu gia không giết chết ngươi không được." Cổ Tam Thông đạp chân xuống, đấm ra một quyền. Hoàng phủ Thiên Nguyên bị đấm lúc đầu, thụt sâu xuống 100 mét đầu óc chấn động đến đau nhức. Mắt đã thấy sắp phải ăn thêm một quyền, dính thêm quyền này Hắn chắc chắn sẽ đi về gặp ông bà. Hắn gầm lên, khí tức sinh mệnh cực nhanh khôi phục, trong chớp mắt Liên hoàn hảo như lúc ban đầu. Cổ Tam Thông quá thật không có thể tin được đây là thật, trác phàm đầy vẻ u sầu. Hoàng phủ thiên Nguyên hét lớn, "Cổ Tam Thông, ta nói rồi, ngươi không có giết được ta đâu, cho dù tái chiến tiếp cũng chỉ là uổng phí sức lực thôi." "Im miệng đi." Cổ Tam Thông trợn cô mắt quát. Tiểu gia hành tẩu thiên vũ nhiều năm như vậy, kẻ ta muốn giết còn chưa có tên nào sống được đâu. Còn cá chạch nhà người nhìn kỹ cho tiểu gia kỳ lân chân thân hiển hình, rống lên một tiếng, toàn thân của cổ tam thông nở rộ hồng mang, chỉ vài lát liền đã biến mất. Đến khi mà xuất hiện một lần nữa, biến thành một hồng diện kỳ lân cao mười trượng, thành thú rồi trung thiên kỳ lân. Tuy hắn vẫn còn nhỏ, nhưng mà cổ khí thế thành thú vẫn khiến cho thiên địa kinh biến. Toàn bộ linh thú phàm dài trong núi đều đã rung rẩy thất kinh kêu lên. Hoàng phủ thiên nguyên khó tình rống to. Cổ Tam Thông, ngươi, ngươi đây là chiêu thức gì? Không phải là chiêu thức gì mà là bản tướng của tiểu gia. Cổ Tam Thông cười lạnh, lộ ra răng nanh sắc bén. Tiểu gia vốn là thánh thú, lấy bản tướng hình mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Một quyền vừa rồi, tiểu gia mới chỉ ra có một phần mười của lực đạo thôi. Còn cá chạch, tiểu gia lần này một chân dẫm chết người. Vừa dứt lời, cổ tam thông quả là dẫm mạnh xuống. Hoàng phủ thiên nguyên không có kịp làm gì, đã bị hung hăng dẫm dưới đất. Dưới gót sắt hồng mang toàn bộ mặt đất như là bùn nhão dễ dàng bị đè bẹp xuống. Trong nháy mắt đã bị dẫm sâu ngàn mét, lại nháy mắt sâu thêm 10.000 mét. Đến khi mà dừng lại, cả một cái lỗ lớn đã sâu chín vạn mét. Mặt đất bốn phía trong vòng 100 dặm chấn động không ngừng, như dời núi lấp biển, phát sinh biến động cự đại. Toàn bộ cái địa hình đã hoàn toàn khác biệt trước kia. Bọn người của phương Thu Bạch đang toàn lực phi tới, chợt cảm thấy cổ khí thế cường hãn truyền tới, liền giật mình ngừng chân. Chỉ là dưới sóng xung kích chấn động mạnh mẽ kia, cho dù là bọn họ cũng không khỏi run rẩy, đứng không vững. "Chỗ đó xảy ra cái chuyện gì vậy?" Tư Mã Quỳ dị thường kiên kỵ nói, "Tăng tóc đi." Quỷ Dương nói. Hai người Tư Mã quy cúi đầu nhìn phía dưới, lúc trước còn là một nơi cỏ lá xanh xanh chớp mắt biến thành một mảnh cát vàng, liền ngưng trọng gật đầu. Các phàm bay lên trời, nhìn cảnh tượng chung quanh mà tắt lưỡi không thôi. "Cùng mẹ nó" Đây chính là thánh thú trùng thiên kỳ lan sao. Tuy hắn vẫn chỉ là ấu thú, nhưng đã tìm chất có quỷ diệt thiên địa. Nghĩ tới đây, trác phàm càng thêm tháng phục, không có hổ là tồn tại sánh dài thượng cổ tập đế, quả nhiên cũng bố. Lão già, cái lần này xem ngươi có chết hay là không vậy? Cổ tam thông ngửa mặt lên trời cười lớn, nhấc chân lên, thấy hoàng phủ thiên nguyên, máu me đầm đìa, gãy xương đứt gần, tạng phủ thịt nát, tràn ra khỏi miệng. Nhưng mà hắn còn có sinh cơ, lục sắc hoang mang đang bao phủ cơ thể của hắn. Cái gì? Sao mà còn sống chứ? Cổ Tam Thông giật mình, nổ khí trong mắt lại sinh, không cam lòng giận dữ hét. Người mà tiểu gia muốn giết, trước giờ chưa có kẻ nào sống được. Cổ Tam Thông một lần nữa nhắc gió, lần này còn là bốn gió cùng nện xuống. Tiếng ầm ầm không ngừng, trong phạm vi ngàn dặm, động đất xảy ra liên miên, có nơi còn có núi lửa phun trào dung nham phun tán loạn khắp nơi nhưng mà dù vậy quan phủ thiên nguyên bất luận bị giẫm nát đến cỡ nào lại từ đầu tới cuối duy trì một tia sinh cơ cổ tam thông càng giận càng giẫm mạnh Các phàm dội ngăn hắn lại tiểu tam tử vô dụng thôi xem ra bồ đề tu căn rất là lợi hại nếu không có thể rút ra bồ đề tu căn khỏi người quán người có giẫm bao nhiêu cũng vô dụng thôi Vậy phải làm sao bây giờ? Ta muốn giết người, thế mà giết không chết. 300 năm qua, ta chưa bao giờ giận như thế. Cổ tam thông không phục, hận cho đến cắn răng. Trác phàm cười tà dị. Yên tâm đi, ta đã có cách trị được hắn rồi. Mà lại tám đầu long hồn kia, ta cũng rất hứng thú. Chương 455, Cửu Long Quy Nhất Cổ tam thông không có rõ ràng cho lắm. Trác phàm đã từng bước... đi đến chỗ của hoàng phủ thiên nguyên lục quang trong suốt nở rộ hoàng phủ thiên nguyên lại khôi phục sinh cơ với tốc độ kinh khủng rất nhanh hoàn hảo như lúc ban đầu hoàng phủ thiên nguyên ta là bất tử hoàng phủ thiên nguyên điên cuồng cười to lên cổ tam Thông càng giận là một chân đạp xuống hoàng phủ thiên nguyên đau đến đổ mồ hôi đầm đìa ngũ quang đã bắt đầu dặn dẹo phải biết tuy hắn là bất tử chi thần Thế nhưng cảm giác thống khổ mỗi lần bị tiểu tâm tử dẫm đạp lại đâm thẳng vào đáy lòng. Nhưng mà hắn không quan tâm có thể gãy to trước mặt qua hai đại tuyệt thế cao thủ thấy bọn họ không có thể làm gì được mình nổi giận đùng đùng. Hắn đã cảm thấy vô luận có bao nhiêu thống khổ hắn vẫn cứ cảm thấy rất thống khoái. Hai người các người liên thủ thì sao vẫn không có làm gì được lão phu. Trác Phàm cười lạnh lão già quả Ngươi đừng có cao hứng quá sớm Cửu long kim cương thần Địa giai vũ kỹ Còn chưa có tư cách đạt đến cấp độ thiên hạ vô địch Sao Chí ít hiện tại Các ngươi không có làm gì được ta Trừ phi các ngươi đạt đến Cảnh giới quá hư Có thể trực tiếp diệt nguyên thần của lão phù Nếu không <cười> Trác phàm không thèm quan tâm Giảng phần suy yếu đến gần hắn Bàn tay tràn đầy máu tươi Mười phần phí sức nâng lên Khoát lên đầu quán. Tiểu tam tử dẫm mạnh vào, tuyệt đối đừng có để hắn loạn động. Trác phàm ngửa đầu nhìn cổ tam thông, nghiêm túc dặn dò. Cổ tam thông gật đầu, gót chân như định hải thần châm, không có nhúc nhích. Quan phủ thiên nguyên lại mỉa mai. Trác phàm, ngươi đã trọng thương rồi, khí lực đưa tài đều không có, còn có thể làm gì lão phu chứ? Trác phàm cũng cười to lên. Quan phủ thiên nguyên giật mình nghi nói. Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình, Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi, ếch ngồi đã giếng, kiến thức nông cạn. Các phàm cười lạnh, trong mắt dần dần hiện ra một đạo hắc sắc hoang mang. Đồng thời toàn thân tràn ngập ra khí thế cuồn cuộn ngâm đen. Thiên hạ rộng lớn, các loại công pháp vũ kỹ nhiều vô số kể, tương sinh tương khắc. Ngươi cho rằng ngươi có bộ đề tu căn luyện thành bất diệt kim thần Thì thật không có ai diệt được ngươi sao? Hôm nay lão tử cho người mở mang tầm mắt, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? Thiên mà đại quá quyết. Trác phàm gầm lên, hắc khí thông qua cái bàn tay kia, dũng mãnh lao tới hoàng phủ thiên nguyên. Rất nhanh, địa long thân nhiễm lên một tầng mực đậm, đồng thời hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang bị một cái thứ gì đó cảm nhiễm đồng hóa. Cho dù tám đạo long hồn Cũng đang liệu mạng dễ dụa Không thoát khỏi cái thứ kỳ dị kia Thế nhưng sao có thể chứ Bồ đề tu căn Là sinh mệnh tinh hoa Dùng nó hợp thể long hồn Sao lại có thể dễ dàng Bị độc vật xâm nhiễm Nhưng mà hắn sao biết Đây không phải là độc Mà chính là nguyên lực Thiên ma đại quá quyết Thiên ma đại quá quyết Có thể đồng hóa thiên địa dạng vật Trác phàm Người muốn làm cái gì đây lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy quan phủ thiên nguyên rốt cuộc khó mà tiếp tục giữ được vẻ phách lối trong tiếng rống còn mang một sự hoảng sợ trác phàm cười tà ác làm gì hả làm cái này đấy vừa dứt lời trác phàm vận chuyển công pháp quan phủ thiên nguyên cảm thấy tất cả lực lượng trong cơ thể của hắn bao quát nguyên lực ký tức thậm chí tám đạo long hồn đều đi dũng mãnh lao tới trác phàm quan phủ thiên nguyên sợ hãi cả kinh, bây giờ mới hiểu được hết thảy, dỗ dàng dãy dụa muốn phản kháng. Nhưng mà đáng tiếc, phía trên hắn còn có một con quái vật khổng lồ đè cho hắn không có thể động đậy, chỉ có thể dạng phần khuất nhục, tiếp nhận phần lăng nhục tàn bạo này, từ từ cảm nhận toàn bộ năng lượng mà mình vất giả tu luyện được, bị trát phàm hút đi. các phàm chấn động thân thể, một đạo long hồn tiến vào trong cơ thể hắn. Mà ngay lúc đó, đĩa long trảo trên thân của Hoàng Phủ Thiên Nguyên bỗng dưng biến trở về bàn tay nhân loại. Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng sợ. Sao mà Trác Phạm có thể dễ dàng như vậy hút đi long hồn của hắn? Phải biết đây là long hồn được hắn luyện quá, hoàn toàn đã thành một thể gián rồi. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị bóc ra? Trác Phạm đến cùng hắn đã dùng tà pháp gì lại có thể làm được cái chuyện không thể tưởng tượng như thế. Đứng trước thời khắc nguy cấp, hắn cả kinh kêu lên. Dừng, dừng tay, mau dừng tay lại. Hoàng phủ lão nhi, người phách đối sao? Người đắc chí đi, vừa rồi gấy to lắm à. Trác phàm ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng phủ thiên nguyên sắp khóc rồi, dốc sức giữ lại năng lượng, nhưng mà vô luận thế nào đều không có làm được. Chỉ có thể cảm nhận cảm giác tứ chi, chậm chậm, quá thành nhân hình mà không có thể làm được gì. từng tiếng lồng ngầm phát ra từ trong thể nội của Trác Phàm, tiếp lấy từng đạo long hồn thò đầu ra từ các vị trí trên cơ thể của hắn như là muốn thoát đi. Quan phủ Thiên Nguyên dường như thấy được sinh cơ, cười to lên. "Trác Phàm, những cái long hồn này không phải là do ngươi luyện quá. dù bị ngươi cưỡng ép kéo nhập thể nội, bọn chúng tuyệt không nghe ngươi, ngược lại sẽ phá nát thân thể của ngươi." "Lão phu khuyên ngươi" Trả bọn chúng lại cho lão phù. Lão phù sẽ đáp ứng. Ngày sau tuyệt không có đối nghịch như ngươi nữa. Chúng ta cùng chia điều thiên hạ này. Trác Phàm không thèm quan tâm. Cười lạnh nói. Thiên hạ này sẽ là của lão tử. Cần gì phải chia điều với ngươi? Còn nữa, chỉ là mấy con cá trạch mà đòi làm khó lão tử sao? Lão tử có thể kéo bọn chúng ra khỏi người, Chẳng lẽ còn không có trị được bọn chúng sao? Vừa dứt lời... Trên trán của Trác Phạm phát ra một ngọn lửa màu xanh mà ngay khắc này những lông hồn kia lập tức yểu xịu xuống. Quan Phủ Thiên Nguyên giật mình khóc không ra nước mắt. Bây giờ một chút dũng liếng cò kè mặt cả đều không có. Ai ngờ được Trác Phạm thủ đoạn quỷ dị như vậy đông đảo như vậy những cái địa mạch long hồn này đã bị đế dương môn bọn họ trấn thủ ngàn năm đều không yên tĩnh. Kết quả đến ta của Trác Phạm một cái. liền ngoan như con cúng. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở dài, ngửa đầu nhìn trời, bất đắc dĩ không thôi, chỉ có thể mặc cho năng lượng trong cơ thể càng ngày càng mỏng manh. Đến sau cùng, cũng là một tiếng lông ngâm cuối cùng, tất cả long hồn rốt cuộc đã bị trác phàm thu nhập thể nội, mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã không ngờ hiện ra hình người, chẳng còn một chút bá khí như lúc trước. Nửa canh giờ sau, Hoàng phủ thiên nguyên dưới thiên ma đại quá quyết đã hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Cổ Tam Thông nhìn cái mặt đất trống trải dưới chân cười lạnh, lần nữa đã khôi phục hình người. Lão cha, không ngờ ngươi còn có ngón này, đúng là tuyệt học cũ U Ma Đế đúng không? Ngay cả ta cũng đã bất trị, ngươi lại xử lý gọn đẹp được cái tên này. Cổ Tam Thông vui cười liên tục. Hắn còn chưa có dứt lời, trác phàm khoát tay thản nhiên nói. Tiểu Tam Tử hộ pháp cho ta, bây giờ, cửu long quy nhất, ta muốn đột phá. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt, yên tĩnh tu luyện. Cổ Tam Thông thấy hắn dội như vậy, liền hiểu đây là cơ hội khó có được, liền ngậm miệng lại, cẩn thận, thủ hộ ở bên. Như thế, hai ngày chớp mắt đã qua, khí tức trên ngựa của Trác phàm từng bước từng bước dững dàng tăng cường. Lúc đầu, thiên quyền tam trọng, đến thiên quyền tứ trọng, bây giờ đã là thiên quyền ngũ trọng mỗi ngày một biến hóa mới thoát thai quán cốt thương thế trên người cũng đang nhanh chóng được chữa trị có thể thấy được năng lượng trong thể nội cao thủ thần chiếu đỉnh phong như hoàng phủ thiên nguyên khổng lồ cỡ nào một xích sắc màu đen đã phóng tới đầu của đát phàm thế lớn mạnh liệt cổ tam thông giật mình lập tức đưa tài bắt lấy gầm thét kẻ nào đi ra đi cổ tam thông Thân là hộ lòng thần vệ lại dám bảo vệ cái tên phản quốc, chẳng lẽ ngươi quên lời thề 300 năm trước sao? Ba người Quỷ Dương, Tư Mã quy Phương Thu Bạch dần xuất hiện, mà Trác Phàm không có nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không biết về ngoại giới. Chương 456 đã từng đệ nhất thiên vũ. Cổ Tam Thông phi cười, lời thề năm đó chỉ là bảo vệ hoàng thất các ngươi, ngàn năm không ngã. Chưa có từng nói sẽ làm chó săn cho các người Còn ta, ta thích thì giúp các ngươi Không thích, ai cũng không có làm gì được ta Nghe được lời này, ba người giật mình nhìn nhau Đều khá kinh ngạc Cái đứa nhỏ này, từ lúc nào trở nên xảo trá như thế Lại còn biết tìm cái lỗ thủng trong câu chữ Có điều rất nhanh, ánh mắt của ba người Nhìn hướng về phía Trác Phạm Không cần phải nói, ngụy biện kiểu này Khẳng định là Trác Phạm dạy rồi nghĩ tới đây ba người nhìn nhau thở sâu sắc mặt ngưng rộng cổ tam thông chiến lực lớn nhất của bọn họ giờ khắc này lại chạy đến bên cạnh trác phàm quỷ dương hơi run run nói cổ tam thông ngươi đã thề bảo vệ hoàng thất vậy phải tiêu diệt địch nhân của hoàng thất bây giờ trác phàm đại nghịch bất đạo tùy ý mở rộng thế lực đã hình thành quy hiếp trí mạng giang sơn thiên vũ mặc kệ ngươi là thân phận hộ long thần vệ hay là do cái lời thề năm đó, ngươi đều phải diệt trừ hắn mới phải chứ, mà không phải như bây giờ, bao che nghịch tặc. Cái gì mà bao che không bao che nhi tử che chở lão tử, không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Cổ Tam Thông cười đùa nói, huống hồ, cha của ta cam đoan với ta, không có động vào căn cơ hoàng thất, hắn chỉ cần quyền lực, không cần danh phận. Ba người sợ hãi cả kinh, lần nữa nhìn nhau, Điều hít sau một hơi Phương Thu Bạch càng khó có thể tin là lên Tiểu Tam Tử Ngươi vừa mới nói cái gì Ngươi gọi hắn là cái gì chứ Các ngươi còn chưa có biết sao Hắn là nghĩa phụ của ta đó Cho nên các ngươi dám động vào hắn Tiểu gia ta nhất định lột da các ngươi Giết cả nhà của các ngươi Cổ Tam thông hung hăng nắm chặt quyền lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ba người cả kinh trợn mắt hóc mồm Nhất thời cả người cứng đờ. Không có ai nói được một lời Nếu cổ tam thông đã bị trác phàm Qua ngôn xảo ngữ Nhất thời mê hoặc Bọn họ còn có thể khuyên can trở về Mọi thứ vẫn như cũ Tiểu quái vật cổ tam thông Vẫn là chiến lực mạnh nhất của bọn họ Nhưng mà hai người đã biến thành phụ tử rồi Quan hệ mật thiết Bọn họ xem như hào hết môi lưỡi Lại có ích lợi gì đâu Chỉ là bọn họ có điều không hiểu Trác phàm đánh thuốc mê gì Cho tiểu quái vật lại có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành nhi tử. Hoàng thất nuôi bé con này đã mấy trăm năm, đều không có thể thu phục lòng hắn, nhưng mà Trác Phàm mới gặp hắn được bao lâu mà phải rồi, chuyện này phát sinh lúc nào chứ? Nhưng mà vừa nghĩ tới đại chiến mấy ngày trước, Lạc gia trong nháy mắt suýt dục được cả một đám cao thủ, ba người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không thể không thừa nhận, Trác Phàm công tâm thuộc lợi hại. Thiên cổ hiếm thấy Tiền bối hay là chúng ta rút lui trước đi Tiểu tam tử liên thủ với trác phàm Thế nhân không có ai địch nổi đâu Chúng ta mau chóng bẩm báo với bệ hạ Để cho bệ hạ định đoạt Từ mã quy đề nghị Phương thu bạch khẽ gật đầu Cảm thấy làm như thế thỏa đáng nhất Chỉ của quỷ dương Trong mắt ẩn ẩn phát lên nộ khí Không có muốn rời đi Mà tiến lên phía trước một bước mắng to Cổ tam thông Trước kia lão phu còn kinh ngươi là anh hùng hảo hán, nói lời giữ lời. Cho dù rơi vào tình cảnh như hôm nay, cũng không có quán hận ngươi mãi mãi. Nhưng mà dạn dạn không nghĩ đến, ngươi lại là một thứ lật lọng du sĩ như thế. Nếu ngươi làm theo lời của Trác phàm nếu đại sự thành, cho dù không có lật đổ hoàng thất hiện nay, nhưng các ngươi có khác gì là đoạt giang sơn hoàng thất. Cổ Tam Thông, nếu ngươi còn biết rõ bốn chữ lễ nghĩa liêm sĩ, người nên tuân thủ cái lời thề năm đó tận trung cương vị chớ của lương lẹo đây tuyệt không có phải là hành vi quân tử quỷ dương giận dỗi hét lớn lên cổ tam thông nhướng mài kỳ quái nói người người lại ta không có nhận ra người người biến thành cái bộ dạng này liên quan gì đến ta cổ tam thông lão phu không có cần người biết ta là ai ta chỉ hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hẹn ước năm đó Quỷ Dương cười khổ, tràn đầy bi thương. Cổ Tam Thông càng thêm nghi hoặc. Nghe người này nói có vẻ như hai người là quen biết cũ. Nhưng hắn lại không có nhớ trước kia đã từng biết người như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 97 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.